các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gì đang xảy ra trong cái nơi tối tăm như thế này? Hàng động vẫn im lềm lạnh lẽo, tất cả mọi người đều thẫn thờ im tiếng. Trả lại sự yên ắng linh thiêng cho cái nơi kỳ quái này. Tưởng rằng sự yên tĩnh sẽ hoàn toàn chiếm lĩnh cái khoảng không tăm tối ấy, nhưng từ phía đôi tai của Hàn Trương chợt khẽ khẽ giật lên mấy nhịp. Hàn Trương lắng nghe kỹ hơn dự biệt anh bất chợt dù là Hình hình ưu có tiếng bước chân ngồi. Anh bảo sao, anh Trương, của tiếng bước chân ngồi ưu? Lại là một bà hỏi, rồi anh cùng mọi người ai nấy đều lắng tai nghe ngóng. Đúng, đúng là có tiếng bước chân ngồi. Chẳng lẽ bọn chúng đang trở lại đây ưu? Nhưng Kiều vì đã dùng quả cầu trấn ngoài cửa hàng rồi mà. Có thể là Kha đã tối Không nếu ngoài trời đang là ban ngày Thì bọn chúng sẽ không thể di chuyển tới đây được đâu Dòng một ai đó vang lên Rồi lại tiếp tục Một dòng nói khác Mang theo sự thật mặt Vậy nhưng bức chất đó là của ai Nơi này ngoại kẻ thù ra Thì làm gì còn ai nữa tôi lắm Ta đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi Lũ khốn kiếp kìa Hôm nay ta sẽ quyết sinh tử với các ngươi Những lời nói mang theo mối hận thù vừa được giít qua kẻ rằng ấy là của Khả Luân. Khuôn mặt anh hừng hực lên, lộ rõ vẻ căm phẫn vô cùng. Nhìn xuống dưới bàn tay anh là hai lưỡi dao sáng đoán. Hàn Trương và chú khiến thấy vậy cũng nhanh chân tiến lại. Hàn Trương nói trong vội vàng. Mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Khả Luân đang sôi máu như một kẻ điện dài. Anh xăm xăm hướng ra phía cửa. Khi những tiếng chân bí ẩn ấy đang càng lúc càng tiến lại gần. Hiểu anh, em hãy chú ý bảo vệ kiểu mình nhé. Nói rớt lời, chu Khiên liền lấy khẩu súng cắn được giấu ở trong đai lưng ra, rồi cả hàn Trương và lai lầm. Những khẩu súng trên tay họ đã sẵn sàng cho cuộc chiến độc Đúng là dân hình sự. Vậy mà chúng tôi cứ tưởng các anh chẳng có lấy một màu sắt trên người cứ đấy. Còn một ngày yên tâm, chúng tôi sẽ quyết bảo vệ mọi người cho đến cùng. Dòng chu Khiên vừa rất thì bất chợt có những tia sáng từ ngoài đang xuyên thấu vào tận, bên trong bước vạch của nơi địa đạo cuối cùng. Tất cả cùng hướng ra phía cửa thì thấy có hai bóng người loáng thoáng xuất hiện trong hàng tối. Còn những ánh đèn pin từ phía tay của Kiều Vi và Hiểu Mắn thì cũng đang được rồi bật trở lại. Kiều Vi như chết đứng trong sự ngưỡng hàng vì ánh đèn vừa loang loáng hắt vào khuôn mặt mà cô thấy gần gũi và thần hiểu. Cô không dám tin vào cái sự thật khó hiểu này vì người đang đứng ở nơi cánh cửa đá kia lại chính là cha của cô. Ông kiểu điện quật Bố Có phải là bố không Là bố đây kiểu vì Còn có sao không Kiểu vi thật có chết cũng chẳng dám tin Quấy cái sự thật ấy Khuôn mặt ấy giọng nói ấy Đúng là cha của cô rồi Cô lại về phía cha mình Rồi ông chặt lấy ông mà khóc Trước sự ngỡ ngàng và khó hiểu của tất cả mọi người Sao bố lại ở đây Bố đến đây tìm con Con gái hả Nhưng đây là ai? Nghe thấy giọng Kiều Vi hỏi đến mình Người đàn bà khẽ kéo chiếc mũ vải rạch Bất thỉnh lệnh Nhìn thấy khuôn mặt ấy tầng tế bào trong người Vi Chợt ứa ai giận linh Cô Hoàng hốt lùi lại Bà, bà cũng đến đây ư Phải Tôi cũng có mối thù sâu sắc Với Gia La mà cô gái Giọng nói vừa cất lên Thì một trong số những gương mặt Trong nhóm kiểu Vi Bỗng trở nên tai mét Đó chính là lại Lâm Bà ta bà ta, bà ta Giọng Lai Lâm hét lớn Rồi anh chạy vụt lại phía Kiều vì đang đứng Và chỉa thẳng khẩu súng Và đầu người đàn bà với một đôi mắt đầy căm phận Anh Lâm Anh định làm gì vậy Giọng Kiều vì hét lớn Còn ông quân và người đàn bà thì đứng như chết lạ Phía Chu Khiên cũng bắt đầu chạy lại Tất cả súng quanh phía ông quân và người đàn bà Có chuyện gì vậy Lai Lâm bà ta là ai Bà ta chính bà ta đã treo tôi lên cây đá chỉ thiên trên đỉnh trùng phóng Cái gì chính bà ta treo anh lên cây đá ư Vậy là mình đã đoán đúng Bị kịch mẹ giết con Giọng Kiều Vi phải gậy khúc Vậy một thảm kịch đang hiện ra trước mắt mình Đầu như bị dối loạn Cảo Vy nhìn thẳng vào mắt người đàn bà tiểu tuy ấy, cô hỏi một lần nữa để chứng thực lại sự việc. "Cô đúng là bà đã làm việc ấy không?" "Phải, đúng là tôi." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net